Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net À, chị tới chơi. Chị Ha đây cũng là người láng giềng. Thì lúc bây giờ hai người ngồi nói chuyện với nhau đó. Má con thì ngồi đối mặt với chị Ha. Mà cái lưng của má con thì quay ra phía cửa sau. Chị Ha thì ngồi đối diện với má con thì chỉ có thể nhìn thấy ra phía cửa sau. Thì bất chợt chị Ha thấy có một thằng con nít Nó ở trần ở chuồng cỡ khoảng 4-5 tuổi gì đó. Từ cửa sau chạy thẳng vô rồi ngồi kế bên má con. Lúc bây giờ thì chị Ha mới hỏi má con. Con của ai vậy à, gì? Tự nhiên khi không hỏi con của ai má con đâu có biết. Bà ngạc nhiên bà nói. Con của ai đâu? Bà đâu có thấy gì đâu. Thì chị Ha lúc đó mới nói tiếp. Thằng nhỏ ngồi kế ở bên gì đó? Bây giờ má con mới bắt đầu hoang mang. Bà đâu có thấy ai ngồi cạnh đâu. Mà tự nhiên chị Ha này chỉ nói là thằng nhỏ ngồi bên cạnh. Lúc đó má con mới hỏi chị Ha là Con ai vậy? Chị Ha mới hỏi thằng bé. Nè, nói nghe nè, ai đây? Sao tự nhiên ngồi cạnh gì tôi vậy? Thằng bé nó mới nói, con là con của má con nè. Chị Ha lúc đó mới thuật lại cho má con nghe, nó nói là con của ba đó. Lúc đó thì má phải nói là hết sức bàng hoàng trước cái câu trả lời đó. Lúc đó thì má mới sực nhớ ra là có xảy thai một, một đứa bé. Thì lúc bây giờ má con mới quay sang cái chỗ thằng bé đang ngồi kế bên mà theo lời chị Ha nói chuyện má thấy đó. Má mới tâm tình Má nói hồi trước Má bị sẩy thai Nhưng mà má không có nghĩ đó là con cho, Con cho má xin lỗi con nghe Nói tới đó thì Má thấy Chị Ha Đang lắng nghe Thằng bé nói chuyện Xong chị Ha thực lại Nói thằng bé nói Má chỉ thương và lo cho Chị và anh chứ không có thương con Thì nghe như vậy má con mới nói tiếp, mặc dù không thấy thằng nhỏ đâu hết. Má nghĩ là không có con, chứ má biết có con thì má cũng thương và lo cho con vậy. Bây giờ con có muốn làm cái gì? Muốn má làm cái gì cho con không? Thì theo lời chị Ha kể lại thằng bé nó nói là nó cần quần áo để mặc và nó muốn có được cái tên để người ta gọi. Chứ bây giờ nó không có tên mà không có quần áo để mặc nữa. Thì má con cứ hứa nói là Để má đi mua đồ về Rồi đốt rồi cúng cho con liền Má con nói tới đó Vừa dứt lời Thì thấy ánh mắt chị Ha Và gương mặt hướng nhìn ra phía cửa sau Thì má con mới hỏi chị Ha Có chuyện gì vậy Chị Ha mới nói là Sau khi nghe chị nói xong rồi Thì thằng bé nó cười Nó tuột xuống và nó chạy ra cửa rồi Đó là lúc Mà má con mới kêu con về. Mục đích là phải đi mua đồ về cúng cho thằng em của con liền. Thì sau đó trên đường hai má con đi mua đồ. Thì má con có nói là. Em con nó muốn có được một cái tên. Vậy thì theo ý con sẽ đặt tên cho nó là gì. Lúc đó con mới bắt đầu suy nghĩ cái tên cho thằng em của con. Thì sau đó hai má con đi mua đồ xong về rồi. Thì mới bày ra cúng. Má con trong lúc gian giái kêu thằng em về Thì con lúc đó lấy ra nào là quần áo Đồ dài, ca tay có, quần dài có, quần ngắn có, áo ngắn có, đủ loại hết Và đủ nhiều màu sắc hết Rồi đem ra mà đốt cho nó Tối đêm hôm đó Má con có nói với con là Mình cúng và đốt đồ cho nó như vậy Mà không biết nó có nhận được không Và cũng không biết là nó có cần gì thêm không nữa. Xong rồi má con mới xây sang hỏi con là con định đặt tên cho nó là gì vậy? Sau một hồi suy nghĩ thì con mới nói là con quyết định đặt cho nó cái tên là Nguyễn Tấn Thành. Con mới hỏi ngược lên má con chứ má định đặt cho nó tên là gì? Má nói má định đặt cho tên nó là Nguyễn Chí Tâm. Rồi má nói thôi sáng mai đó. Hai má con mình sẽ chạy lên nhà dì Tư để nhờ dì Tư kêu thằng em con lên hỏi coi nó có nhận được đồ không. Nghe